Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tống mình không tác hợp cho chúng nó Có lẽ vì thế mà lúc chết đi Hồn chúng nó không siêu thoát được Cứ làng vãng nơi dương gian Tôi đề nghị với ông bà Ngày mai cho chúng nó nằm an nghỉ bên nhau chôn hai ngôi mộ sát cạnh nhau Hai đứa chúng nó mới biết được lòng cha mẹ thương con Mắng thì mình vẫn mắng Nhưng lúc nào mình cũng thương con Có phải thế không ạ? Lòng tràn ngập hối hận Bà nhường gạt nước mắt đáp Vâng Ông bà bên ấy mà có lòng thương Mà nghĩ đến hai đứa chúng nó thì thật quý hoá khóa Chúng tôi xin vâng ạ Ông pha đứng dậy Thu cũng đứng lên theo Ông nhìn ông nhường kết luận Khuya quá rồi tôi xin phép về để ông bà nghỉ Vâng thế thì ngày mai Ông cứ trả lại cái miếng đất cho hội tương tế Tôi sẽ cho người đào thêm một cái huyệt thứ hai bên cạnh cái huyệt Tôi tôi đã đào sẵn cho con tôi Rồi khoảng giờ mùi Ông bà đưa ma ra đấy chôn hai đứa chúng nó với nhau Ông bà Nhường tiến khách ra cửa Đứng chờ hai cha con phóng xe ra khỏi sân Rồi mới quay vào khép cửa lại Bà Nhường tiến lại bàn thờ con Đốt một cây nha Hai tay đưa lên Quay lại nhìn quan tài và sụt sồi bảo Con ơi Con chẳng may vắn số Mẹ đau lòng lắm Thôi tưởng nay con an nghỉ nơi chín suối Mẹ sẽ ngày ngày hương khói cho con con nha Bà vừa giấc lời thì có tiếng mèo rú lên ở cửa sổ Bà kinh hãng quay nhìn Thì con mèo đen Từ thành cửa sổ nhảy vọt xuống Bà chố mắt nhìn theo Thì thấy cái răng mệt mỏi của đắt Lượng thững đi vào vườn chuối Mờ dần nhạt dần Cho đến khi tan hẳn trong bóng đêm Hôm sau chôn đắc xong Bà nhường trở về với núi Quạnh hưu dày đặc vây quanh Chỉ có một chút an ủi Là con bà bây giờ Đã mồ yên mà đẹp Nằm bên cạnh Xuân ở góc Nghĩa Trang khiết bà cũng vơi đi phần nào Nỗi ân hận Cái chết của đắc và Xuân Vô tình đã đem hai gia đình họ trịnh Và họ hồ lại gần nhau Phá vỡ một truyền thống nặng nề kéo dài hàng chục năm qua. Buổi tối hôm ấy, bà nhường thấp nhang cho con rồi vào buồng đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi đãi cơm những người phụ giúp tham ta. Ở nhà ngoài, ông nhường một mình thu dọn, kê lại bàn ghế sau khi khách đã ra về hết. Căn nhà chấm vắng lạ thường, mặc dù cả nửa năm nay nó vẫn như thế, vẫn không có mặt đắc từ khi đắc dọn ra ở riêng. Diện tích căn nhà vốn nhỏ Mà đêm nay Ông bỗng thấy nó thanh thang đến độ lạnh lẽo Trong buồng Bà nhường vói tay buông mùng Rồi mệt mỏi nằm xuống Trong khoảnh khắc nhìn qua cửa sổ Bà bỗng thấy Đắc đứng ở hè sau Tựa vai vào cây cột trống mái hiên dáng điệu hết sức ưu phiền Nhìn bà khẩn khoản Xa xa Sau lưng Đắc Trong vùng ánh sáng mờ mờ Xuân mặc áo dài tan trắng Đứng nếp vào bụi chuối Với nét mặt sợ sệt lo âu Gió thổ tung ngoái tóc Và tà áo dài bay phất phới Phụ họa với những tàu lá chuối Đang rung lên phần phật Bà nhường hồi hộp Nhóm người dậy Đưa tay ra cửa sổ vẫy gọi Con, con về đây hả con Lại đây với mẹ Cả cái xuân nữa Mẹ không giận các con nữa đâu Đắc vẫn đứng yên Máu từ trên đầu bỗng dì ra chảy từ từ xuống hai bên má Bà nhường thẳng thốt kêu lên Ôi trời ơi sao mà, sao, sao mà khổ thân con tôi thế này Bà cố vùng dậy để chạy ra dìu đắc vào Nhưng có một sức mạnh nào đó Giữ ghi chân bà lại Như bị cột chặt vào sườn Bắt bà nằm một chỗ Dương mắt nhìn Bà thấy Xuân từ vườn chuối kiến lại bên đắc Hai khuôn mặt cùng sám ngất như nhau Bà đau đớn Nhìn nước mắt tắt tự dưng ứa ra Rồi giọng đắc run run nói Mẹ ơi Người ta giết con Rồi Xuân cũng nói theo Nó giết chúng con Mẹ ơi Dứt lời cả hai cùng quay lưng Đi vào vườn chuối ôm tù Bà Nhường gắng sức vùng vẫy Hét to lên một tiếng rồi tròn tỉnh Mồ hôi phá ra như tắm Bà ngồi bật lên thở hồng học Như sắp đứt hơi Ông Nhường từ nhà ngoài bưng đèn vào và hỏi Bà làm gì mà kêu ẩm ý lên thế Ông đặt cái đèn dầu trên mặt ghế đầu sát vách rồi tiết lại ngồi bên vợ. Bà nhường chui ra khỏi mồng, hồn hề nói: "Tôi, tôi vừa nằm mơ." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net